Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay mới ném thứ gì xuống vậy? Hai vợ chồng ông thất thần đứng nhìn ra khúc sông hoang lạnh Và khoảng vươn đang ngả nghiêng sau cái trật phong ba một hồi Thì chẳng có sự gì lạ Đang thắc mắc tại sao gà qué trong chuồng bị thứ gì đó vật chết hết Thì cả hai giật mình khi nghe tiếng chu dâm ra nơi đầu cổng Chưa kịp định thần, con mực đã giật tung dây cột chạy thẳng vào trong hướng nhà trên Ông Trương thì giật mình ngoái nhìn theo mà miệng càu nhọ trời. Con chó đứng ngay ở bờ tường chốc bộc cửa, nhăm thẳng vào trong nhà mà sủa. Con chó cứ sủa ầm ĩ, lông dọc sống lưng của nó dựng đứng hết cả lên, hai chân thì cào cào vào nền tường gạch ngay giật giật, vừa sủa vừa lùi lại và nhe nanh. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với một thứ gì đó mà hai vợ chồng của ông nhìn không thể ra được. Con chó vừa sủa, vừa định trồm lên cắn xé. Bà lành vừa bước lại gần nó vừa quát. Mực! Im nào! Có cái gì mà mày cứ sủa nhặn lên thế hả? Mực! Bà lành hừ một tiếng, rồi ngồi xuống nhìn vào bờ tường. Bất chợt toàn thân của bà nổi hết da gà. Bà ớn lạnh toàn thân, ngồi ngã bệt ra đất. Tay run run chỉ vào đám đất, rồi mới níu cả lưỡi. Trân có dấu chân người ở sát cửa sổ nhà mình cái kìa ông ơi. Ông nó ơi. Ông Trường tái mặt nhìn hai dấu chân vẫn còn đang mờ mờ ở trên nền đất. Cơn mưa đêm mẹ hôm qua không rửa trôi được thì kinh hại ác khẩu nhưng vẫn cứ trống chế. Sao sao lại có dấu chân ở đây chứ nhỉ? Thôi thôi đúng rồi. Có thể là có ai đó đi tìm nhà người quen tránh mưa rồi nhận ra chủ nhà không phải là người họ cần tìm nên có lẽ là lật lạc xác đi thì sao? Bà lạnh tái mặt, nhìn dấu hai bàn chân còn in hằn ở trên nền đất, gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ có người vừa đứng nhìn vào trong nhà, lại còn nghe tiếng con mực cứ đứng ở ngoài sân nhìn vào nhà mà cứ gầm gừ thì sợ mất mặt. Hai ông bà hoài nhìn nhìn nhau, rồi không ai nói với nhau tiếng nào. Mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng bẵng đi mấy ngày trôi qua, chẳng có việc gì lạ, đến sự việc kỳ bí đêm dông bão đó cũng nhanh chóng đã qua đi, chẳng có ai thèm nhớ. Sau khi đốn hạ cây xoài và cơi nới thêm căn nhà lên lầu 2, ông bà vẫn sống ở đó chẳng có sự gì lạ, cho đến buổi chiều ngày hôm đó, gia đình con trai lớn của ông Trương là vợ chồng của thằng Năm đã đem đứa con trai duy nhất là thằng bé quý, năm nay mới tròn 5 tuổi sang gửi vì bận mải công tác tận trong Sài Gòn. Cũng chính từ ngày đó, những việc kỳ quái liên tiếp đã gõ cửa. Bức màn ám ảnh dần dần được vạch ra theo từng sự việc kỳ dị đó. Đêm hôm ấy, bà Lành đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì cánh cửa sổ bất ngờ hé ra chậm chạp. Liền sau đó là những tiếng gà kêu quang quác kèm theo đó là tiếng lõm bõm như là tiếng chân người lội ở dưới khúc sông sau nhà vang lên. Từng thanh âm rõ mồn một cứ xoáy vào tâm trí của bà, làm cho bà giật mình tỉnh giấc. Bên kia buồng ông Trương đang ngủ say, tiếng ngáy ầm ầm mà chứng tỏ là đang say giấc nồng lắm. Số là mấy tháng nay, gạo quẻ nhà bà đột nhiên mất dần bất mòn, nghĩ là có trộm viếng thăm đen bản lành đã đánh bảo mon men tiến ra sau nhà để xem sự thể. Dưới cái ánh trăng sáng vàng vọt, cánh cửa chuồng gà đang khẽ lay động theo gió, tiếng bản lề vang lên kèn kẹt, kẹt giữa đêm khuya thanh vắng, càng phát ra đến mức chói tai. Bản lành chắc mẩm quân bất lương nửa đêm đã lẻn vào nhà bà và nấn gà nhà bà nên đã xốc váy tiến ra sát hàng rào bằng đá ong kia để mà ghé mắt rồi quan sát. Bà Lành giật mình khi nhìn thấy có một thân ảnh còng giạp, da dẻ thì xanh xao, tóc xõa ra, đang bì bõm lội cạnh mé bờ. Dáng hình ấy có lẽ là đàn bà. Bà Lành sững người bất mấy giây, rồi hét lớn. "Đứa nào ăn cắp gà nhà bà thế?" Vừa mới dứt lời, bà ném luôn cái viên sỏi trong tay về kẻ đó. Lạ thay, viên gạch dù ném trúng nhưng lại xuyên qua rơi đánh tõm xuống dưới sông một tiếng, chưa kịp định thần. Thì thân ảnh của người đó bất ngờ quay ngoắt đầu lại. Dưới ánh sáng vàng vạc của trang thượng toàn, bà lạnh kinh hãi đến rùng người. Trước mắt của bà là một cơ thể còng queo, làn da xanh như tàu lá chuối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net